nó chỉ có thể gây ra tai hại hoặc là nguy hiểm với các đối tượng như là Diễn Phươi Hạng Lòa. Các đối tượng như là Hạng Lòa Hạng Lòa. Nhưng mà đa phần thì các cái hiệp tượng nó không phải là quán giới hướng. Và đa phần thì các hiệp tượng nó rất là bình thường. Ví dụ như một cái hiệp tượng, một cái phát tác về hiệp tượng về vấn đề bình dịch dân chẳng hạn. Người ta thống kết trên 40 năm và thấy rằng, và thấy rằng cỡ, tâm, cỡ tâm cứ 4 người, ấy, chỉ có 10 người, thì có 4 người phụ nữ người rằng mình bị nhiệt dâm. Trong cái thực tế là không. Nó nghĩa là nó chỉ từ phân cấp của nó theo cái nghiên cứu là từ 50, 31 đến 54%. Hai miệng của Dina là gì ạ? Tại sao phụ nữ lại có cảm giác là họ bị nhiệt dâm và trong thực tế có thể không phải như vậy? Và cái cốt số phụ nữ người rằng mình bị nhiệt dâm, mình bị nhiệt dâm, mình bị nhiệt dâm, nó lớn đến bức đồ là từ 10 phụ nữ thì có khoảng 4 phụ nữ. 1500 đến 1500. Và ý tưởng này cái tác tiền anh năm hơn 45. Cái xô liu này nó nó rất là mục tiêu là nhiều cái hiện tư các những cái phát tác này, nó khả là bình thường và nó khả nó khả là chủ tình nhiều ở đắc yêu ngươi chứ không phải là những gì mà chúng ta quá sợ hay là lo lắng. Hiện nay bạn sẽ căng thể có hơn khi bạn xem một phiên đang rất hoàn hot vừa cho cái chuyên gia và người dẫn ảnh là một phiên. <cười> tôi thấy có vàng, cái tôi thấy hoa vàng trên cỏ sắp ở bên ngoài ngoài đây như này. Cho nên nếu các mù sẽ vào mù nhiều về thì người đi về về, uh, về tâm địa học hỏi chung á thì là nó sẽ có cái này. Mặc dù tôi cũng thích cái nào đó. Nhưng mà tôi cho trong thảo là bộ phim Dại Thương minh họa được cho cái chủ đề là về hiện tượng, về pháp pháp. Bộ phim kể về cái chuyện là mỗi tên kỳ trừ lực lên của ba người của của, của, của cặp ba là Thiều, ờ uh, Tường và bà cô cải kia là tên lầm mỏng của bộ phim kể về <cười> cái cách mà họ là cái thời thơ ấu của họ. Cái thời thơ ấu họ lớn lên tại vùng núi phía hành trung tới đoạn đó khoảng cái chỗ Tây bình nó tỏ gần núi, cả biển, cả cả đồng. Cho nên mình gọi nó là vùng chứng hành trung. Chắc là ở dọc có thể nó từ lên nành nhưng mà cỡ khoảng ừ, Bình Định, Phú Yên còn cái là mình đi cái tỉnh phía bắc. Thì nó xảy ra có những ngang khi năm 80. Trong một cái phim nó nói về cái cách mà đàn Việt Nam bị lừa trại thế này. Đây trong con thứ rất hay là là người nào để những người trẻ ngày nay nó lỡ lên và thông toán những cái đúng đắn nào đó về về cái tinh thần ý thức. Nó đưa trên một cái bài thơ rất nổi tiếng của Nguyễn Mẫn là tương tư là bề của trời, của đời. Đắc trước đó, nhưng mà mưa là bề của trời, tương tư là bề của tôi ư nào. Thì toàn bộ cái cái cái cái cái, cái bộ phận đó mà diễn qua cái cái tinh thần như vậy. Và đặc biệt là rất thú vị là vì Nở Vương rất Việt Nam, vừa thể hiện những tạo rất là vừa trải qua những cái năm gian khổ, tám mươi chắc là đói nghèo, ở một vùng miền Trung cũng rất là khổ thực. Nhưng mà nó lại không được bỏ bỏ, cái chủ đề rất là rất là nhăng lo hỏi vì thấy tư đoàn là nó có thể tiến ra được với thế giới, là, là cách nó cắt một cái về lịch sử hành thông. Cái cách mà làm về nào để hiểu cho cái sự cạnh tranh và cho cái sự bỏ vòng. Bởi vì kể rất là tốt, mặc dù là có cái yếu tố về mặt truyền hình cái cách quay đôi khi nó nó hơi nó hơi khô, nó hơi xến và khi bản sa phi nay bọn mày rất rõ cái ảnh hưởng của nỗi diễn xuất Hàn Quốc ờ, của cái cái kiểu làm phim Hollywood và cái GPT khả hiện đa để đảm bảo phim có thể được ra vào thế giới. Như vậy sẽ ở độ độ lắm nghe thì có vẻ họ rất là tiềm bộ vào phim đều đầu tư rất là tốt, quay cực kỳ đẹp, quay đến mức độ là bạn không nghĩ rằng cái sợi dõi nghèo và khổ của người trung là là lên, lên đẹp như vậy. Cách mà họ quay những cảnh đông nhất là cấm mày cái poster mà bọn thầy ấy thì họ quay nó ra đấy. Nhưng mà chủng thế hệ nó nhắc lại một năm nửa và chúng ta phải cải hóa là phản pháp, cải hóa là hiện tượng. Cái hiện tượng này lưu gân nó lý qua như thế nào tầm đi toàn bộ phim này như nó kể về sự ấu thơ, những nỗi lý qua những các chuyện cổ tích. Liên quan đến những cái nên cây cây về các mà và một đứa trẻ trở lớn lên thông qua các mà nó tương tác với thiên nhiên. Cho nên một cái đá cảy ở trong rừng có thể mang hình hài của một ông thần và nó có thể ông ông sâu đó như cái cốt truyện về cổ tích thì dù như có thể có một cái làng hung chửa đã từng làm một cộng vị bàn là một con hồ, con hồ kia bị săn săn bắn nhân hạ khi nó thì đại cả sau đó con hồ nó quay về và khi nó bị tíên, bị tíên nó bị cứu trưởng thì đang là bà mình là không qua đây cho nên nó có ấy chết ba Con người bằng cái tài năng nó có thể điển nó có thể giám trong cái linh hồn của con người ở trong một cái cái này phải là vì có gì hết rồi thì nó nó nó ám ảnh vào đó liên theo cái chủ thơ của văn minh bọn này đồng thời nó cũng ám ảnh và có thể mang theo hồi tưởng của chúng ta và nhờ cái đó người ta có thể có alpha fantasy là người ta có khoảng fantasy hay là những cái yếu tố ở phía cái rất là nhiều thứ và nó, nó đảm tất cho chúng ta những cái cái cách mà chúng ta nghĩ về cái văn hóa, lịch sử Đồng thời nó cũng dạy cho chúng ta rất là nhiều điều về về cách mà tuổi thơ có thể bị bỏ rơi. Trước khi tôi nói sau về những người trong bóng thì tôi muốn nói sâu về phim này bởi vì cái fantasy ấy, cái fantasy ấy nó khác là thông thường. Và thường trước khi chúng ta bao về những người trong bóng, chúng ta bao về cái fantasy những người thì chúng ta phải biết rằng fantasy nó là khác thông thường trong lịch sử nhân loại. Và đặc điểm ở cái góc khi cái điều rất quan trọng và liên quan đến những ngày chính là cảm thức bị bỏ rơi chính cái cảm giác đi vào rơi của tụi thơ đó nó có thể tạo ra và nó rất là đặc trưng và nếu bạn xem hình này thì bạn hiểu tấm thơ đó dựa. Cảm giác bị bỏ rơi. Cái cảm giác bị bỏ rơi của của của của con người nói chung, ta cùng ai bỏ rơi đi với cái tụi thơ như vậy nó sẽ ấn tượng và có một cái tác động rất là sâu sắc khi chúng ta lần lên và chúng ta bắt đầu đi đưa hoặc là chúng ta ngủ lại cơ lại chứ. Như vậy chúng ta thấy rằng có một mối liên kết giữa những cái fantasic của thôi tuổi thơ đó với cái nhu cầu mượn cặp bỏ hay là sự sợ hãi khi mà chúng ta cố gắng gắn bó với những ai đó trong cặp một con hệ thống. Tuy nhiên thường thì thường thì các fantasic tuổi thơ và cái cảm giác bị bỏ rơi đó nó sẽ không còn nữa khi chúng ta lớn lên. Bởi vì như là những người trưởng thành ấy và là những người trưởng thành lãng mạn với mặc với mặc tâm hồn thì chúng ta biết rằng chúng ta không bị bỏ rơi ấy thì phải mặc vị thuốc trừ khi từ khi chúng ta sử dụng thuốc thì chúng ta ngào đả chơi qua chúa cảm giác liên cái gì chúng ta phải có cảm giác đó. Còn trong tâm niệm chúng ta làm mà không sử dụng cả loại thuốc kích cả loại từ dẫn vi dương bất tùy các kiểu thì chúng ta là một người trưởng thành chúng ta sẽ không có cảm giác tình vô nói đó. Bởi vì đơn giản là chúng ta không còn có cảm giác của thôi đâu về cảm giác đi vào nơi nữa. Có cái hiểu ý này không ạ? Và điều đáng quan trọng bởi vì nó sẽ lý giải vì sao lại gặp cái cái fantasy lại xin lỗi tôi hai dùng mình bạc, cả cái fantasy này nó có thể kết nối với nhau. Nó rất là thông thường trong đời sống mình ta. Và thường là nó không có cái địa khoảng là giới hạn, nó khả vô hạn. Đấy. Một cách nếu bài thí dụ nó lý giải như nào hiện tượng diệp người ăn lo ạ. Có một một liên kết, nghĩ cùng cho thầy có một mối liên kết dựa kế cái việc cái người hàng lo của các cái sắp ra như vậy với cái cảm giác có lập lập lại các các như tôi. Thì nhìn tôi này ra cái trùng đây nó hơi vị bị khó và hơi vị sau. Vậy nên hôm nay tôi sẽ không nói nhiều quá về cái các cái, cái cái hiện tượng cảm phát liên quan đến những người học loại nó yêu cảm giác nên là mọi người rất là mê cái cái đó trong mấy học tôi vào mà tôi đi dạy với các bạn cũng khá nhiều nhưng mà thực chất thì tôi cũng rất giỏi. Tôi cũng có xã hội để họ tiền và Làm việc với đặc nhiên người làm kiến cụ về án hoặc là ở trại gian hoặc là đi, đi, đi thăm các phòng nhân dân hẳn. Nhưng mà thực lòng nếu mà làm việc chuyến sâu thì rất là mệt mỏi. Vậy nên nếu các bạn không chuyên thì các bạn cũng nên tìm kiệm nó như là một cái phòng đề nghị kiến thức. Trong cái này có ngay lòng khoảng ra là có những bạn học kinh tế, có những bạn học công no, có những bạn học lực, có những bạn thống lý, toàn nghiệp tâm lý, hoặc là có những bạn đang nghỉ răng lên xây dựng thống lý như là tâm lý học thì đi cô tôi muốn chia sẻ ở đây là tôi rất thích một cái câu nói nghe y tôi ở rất là nhiều năm ở trong môi trường bệnh viện và ở sâu vào cả về một chuyên khoa về tâm thần cho nên tôi có cơ duyên làm việc với rất nhiều người về tâm thần. Tâm thần thật sự ấy à chủ yếu đối tượng của tôi làm việc rất nhiều năm ở tại khoa A6 bệnh viện 103 ở Hà Nội, đảo lao loạn tâm thần rồi và tâm thần phân liệt là những cái các loại bệnh những cái loại rối loạn và nó thực sự rất nặng nề và khó khăn để mà chịu đựng nhất. Thì cộng cáu nói đôi chuyện trong vấn ý mà tôi rất thích, đó mong có thể là cái cách mà có thể bà truyền cho các bạn. Đó là không thể là một bác sĩ giỏi nếu như mình chỉ là một bác một bác sĩ giỏi. Ham bị của nó là bạn nên học cái cách làm nghề nào để tầm dùng mình về chuyên ngành khác, lĩnh vực mà bạn đã theo đuổi. Thí dụ như bạn học ngành kinh tế thì bạn sẽ có những cái ám nhiều khác liên quan đến ngoại ngành kinh tế của bạn thì dù rất nhiều khi bạn đến học ở trong trường nhà. Nó sẽ làm cho bạn lý giải đi sao các thành viên biết đến là có một song sắc như vậy để cần lên về chính trị hoặc là tác động đến người ta trong một lễ, người ta đọc sách, nghiên cứu và tìm ra cái khả năng để mà có thể sáng tạo ra. Được vào như thế các bạn học lực có thể bạn đến học một cái đi đó nó có thể giải những khoảng ra nó bổ sung hoặc là tìm cần chưa có và gì xoay quanh mãi, tạo lực thì bạn đi về kinh tế và xã hội và có tìm hiểu về về một số bậc tiêu nữa nó thắng chẳng hạn. Thấy là khỏi nhất kia mà đi ông bà có thể rất thú vị. Thú vị bởi vì thường những cái sự sự thập và những tính lý nó được phát hiện ở trong cả, cái cặp niềm eo, trong những trong những cái mơ hư nào đó của cái sự tính cộng của cặp vấn đề. Rất nhiều khi ở chuyện cái đó trong cái sự phức tạp về khả năng có thể bị rơi xuống, vực thẳm hay là khả năng chống chế như vậy để dựng được cái mô tả của các lần phục kiến ngâm của các kiến thức chuyên môn thì bạn sẽ phát hiện ra cái đi mà nhờ thế bạn phát hiện ra những cái rất khủng. Đó, đọc trong đó liên tục với khi mà các bạn tìm hiểu về cái bộ phim tôi thấy hoa vàng cái cỏ sao. Bộ phim rất là xế nếu như bạn bạn bạn hiểu nó nó nó bằng gét các cái lưới việc các cái sự có cách hàm phức với siêu xước mướt này cảm giác rất đẹp trai và cái cách mà mẹ ăn nó dấn vào từng kỳ kỳ lộng tơ bạc hoặc là nó ờ cổ đại diệt đạo, sự cái thơ của bà ban nhập cực kỳ dễ thương, bà ấy ông cha con. Những phim này là phim về về người dị sống cổ đại nó tranh chấp những ai không còn dị nữa. Cả bài phim này tranh chiến địa đà lỡ rồi, nhưng mà họ vẫn có nhu cầu muốn nhọng ngáp trở lại cái ý vị của những cái trung tâm đâu đâu. Dù những phim này tranh chiến địa đà lỡ rồi, thậm chí thậm chí là già và lớn và và tuổi chúng ta cá rồi, nhưng họ vẫn có nhu cầu quay lại với sự thơ và họ Bởi vì thế, cái mà nó rất liên quan đến chủ đề của chúng ta là liên quan đến sự tự tự. Bởi vì tài sản chúng ta quay tay ở như thế. Thương thì thương thì cả, thương thì cả phân bát không làm sao. Nhưng nếu bạn lớn, nếu nếu bạn lớn, nếu nếu bạn đã là trưởng thành và bạn lại có một cái, cái phát tác quay về một thời như vậy thì rất là khi nó có thể có ý yêu cái vấn đề đạo hóa. Thưa những người như vậy nếu được á một cách thành thật mà nghiêm túc, tôi kỳ khảo là họ có lòng mới đi làm thân với tôi. Tại vì rất nhiều khi là tại sao bạn không có hại lòng bởi vì phan tác. Phan tác sinh. Vì cái huyền tưởng này nó có liên quan đến cả cái quá khứ. Nó phải đẩy vang về quá khứ. Và nó có thể liên quan đến tương lai. Phan tác thế ạ. Những huyền tưởng này nó không đơn giản để làm những quyết sinh thiên kinh. Nó không đơn giản để làm những cái suy nghĩ ước A của mình. Như cái bài nhiều người giao nghĩa là ước D của mình đó. Nó không đơn giản như thế. Đó có sự trộn lọc rất nhiều các thành phần của quá khứ và nó cũng có những dự phòng để bạn có thể ngừa phòng tới tương lai. Và vì thế phát pháp nó có cái đồ lời của nó. Nó làm cho bạn có khả năng có thể làm những cái điều mà trong đời thường của bạn không thể xuất hiện được. Bạn có thể nghĩ rằng mình đang ở trên sao Hỏa, bạn có thể nghĩ rằng mình là một tinh trùng siêu phàm hàng đầu thế giới. Có thể nghĩ có thể nghĩ rằng mình ngủ sống làm trong những năm gọi là thế kỷ 6, 7 đi đời. Hay là bạn có thể thậm chí có thể nghĩ rằng mình phải có rất nhiều cái trải nghiệm tinh tục cả. Hai khác biệt cực kỳ thì tất cả cái đó đều có ở trong phân tắc, đều có ở trong pháp bác sĩ, si, ở trong huyện tượng. Đó. Và đó là lý do vì sao bạn? Huyện tượng nó có một cái lời là nó có thể giúp cho bạn làm từ từ và thực hiện những điều mà không có trong đời sống huyện, huyện tượng, trong cái đời sống huyện tượng của bạn, trong cái hia ăn náo của bạn. Nó là một cách thức để kéo bạn ra thoại cái ở đây và ngay bây giờ, mà kéo bạn về quá khứ nó đẩy vòng tới tương lai. Vì thế nó sẽ khiến cho bạn lọc kế hoạch cho một cái gì đó xẹt xẹt ra trong một khoảng thời gian sắp tới hay là nó có thể làm cái bằng nhộng là nhộng nháo trở làm như tiếng ước rất nhiều thương của bạn bởi thời thơ ấu khi bạn ở trong phòng thai cơ bổ và hay là bạn có như một ấn tuyệt đẹp chẳng. Và điều này cũng nhận tồn chứng minh cho cái ý cho hai đi qua đại phán tác đi qua đại huệ tự đấy là nó có thể giúp cho chúng ta có một cảm giác rất là quan trọng trong vấn đề là chúng ta thoát khỏi những gì nham trá trong hiện tại. Khi bạn không hài lòng với cái hiện thực đang có thì người ta đi tìm kịp một hiện thực khác. Từ đó người ta gọi là lạc mạng và mang tên. Vậy lạc mạng không phải là sự trổ bỏ hiện thực mà nó là sự đi tìm kịp một hiện thực khác khi bạn không hài lòng về hiện thực đang có. Và nếu bạn sợ là lạc mạng và quả sức sẻ súa thì bạn có phải nghĩ rằng nếu không có lạc mạng thì không có bất kỳ một cuộc cách mạng không. Trên giảng bảng và phan tá khả là thú vị và cảm thì từ 2 cho tới 5. Nó vung tôi chúng ta và dựng nuôi cái tâm hồn chúng ta. Thật khi chúng ta quay về lại bởi cái tụ thơ đã mất của chúng ta. Thật khi chúng ta sống khổ các bờ môi chỉ tụ nó phải nơi khác, sống ở trong trạng thái mà mình có thể bằng tâm trí của mình, bằng sự tưởng tượng của mình. Bởi vì phan tá chính là sự kẹo căng hết mức của sự tưởng tượng. Đặc biệt, chúng ta cảm thấy rằng là cuộc sống thật là chuẩn bị. Và nào cũng đã, chúng ta được một điểm rất là nghiêm trọng. Một cái câu chuyện rất là hết sức là lựa lạc, đó là hiểu biết về tâm trí của chúng ta. Đa phần chúng ta chỉ có nhậm định về tâm sản mình thôi. Nhưng chúng ta bỏ vẻ, không tìm ra được hoặc là không chú ý đến cái sự kết nối của tâm trí và tâm sản. Và cái việc nhận diện đã được sự kết nối giữa tâm trí và tâm sản nó trở nó tự ý thức. Và đây thì nó phần phần rất quan trọng liên quan đến liên quan đến cái mà ái cái ái cũng mê hết, liên quan đến trị tuệ cảm xúc. Đấy. Thì yeah. à. Vậy nếu như bạn muốn trị tuệ cảm xúc là cái trả đáp rất là một Bởi vì trị trợ tổng sức là gì? Trị trợ tổng sức là cái sự hiểu biết, nhầm hiểm, kiểm soát chỉnh cảm xúc của mình và cảm xúc của người khác trong tương quan gì đó. Và điều đó chắc chắn là rất quan trọng bởi vì nhất là nhất quan hệ, sau đó là tiền tề, sau đó là mở cái gì gì đó. Bộ nghề cao rất nổi tiếng bởi vì khác đó. Nhất tiền tề, quan hệ gì gì đó. Nhưng mà ý tôi thì quan hệ đó là, là điều tích cực đó. Bởi vì sống là sống với người khác đó chính kim có hiểu biết trong tư tưởng hay các thôi nào một ban ra rất là muốn biết cái cái tâm lý của người người bên căn chính là bà đại quan tâm đến tiểu tổ với sự tính cho tôi. Thì việc hiểu biết được cái cái sự kết nối giữa tâm trí với với la thân xác của mình chính là khả năng tự ý thức mà tự ý thức và thân phong rất quan trọng để xây dựng và pháp tiến thì với tổng sức của mình. Cho nên cái phân tác được ba Nếu chúng ta ngồi lại để tìm kiếm đến càng thì ra để cải thiện duyên, nhưng mà cả những cải thiện hơi hờn. Thì chắc chẳng cái cấu trì ngay có về những thư tín là một cái kỹ thuật thôi. Nhưng nếu chúng ta khởi sự cái buổi trò chuyện hôm nay như là một cách thức để bạn làm trở lại một hành trình khám phá và hiểu biết tâm trí của mình, khám phá và hiểu biết cả qua là hiện tượng thì điều đó tôi tin là nó thú vị và giá thực hơn rất nhiều cho cái quá trình phát triển bản thân của tình mỗi người hơn cái đó cho nhau là bằng học thực đựng nghe không? Các cơ mà và đó có thể là cái cách mà tôi định chia sẻ cho bà, cho quý sáng. Này. Tức là tôi sẽ nói ít thôi về cái chuyện là là diễn cười, và tôi sẽ nói nhiều hơn rất nhiều cái gọi là tham sát, cùng giống như cái hiện tượng đó mà lý quá thiên cao trên đời sống tâm trí của chúng ta. Và làm như ngàn chúng ta có thể nhận diện, quản lý và hiểu biết tâm trí của mình khi mà chúng ta ban về tham sát. Được không ạ? mà như có các chia sẻ họ là cả đồng nghiệp với các vị đang hay là và người ngủ các loại nó chuyên khác. Tại vì đấy không phải là được học chuyên sâu về tổ pháp. Mà được dạy cũng xem ý sơ sơ là là cái cách tâm trí của cái vị người, người nó, nó nó liên quan đến cái cách phản phản ứng với đồng đế hiện tượng như thế nào, khi cho hành ta diệt người nhiều như thế. Và cái pháp pháp được lập bàn như sau trong những cái trường hợp mà người ta diệt người đó. Tuy nhiên tôi tin là đó thì là kiểm tích thung tủy tí thôi. Mà không tiếp siêu thù quý cứ review hơn là chúng ta phải tìm hiểu sâu thử cái nguyên tự của chúng nó. Cái cái cách mà ba cái ba cái bố của bạn sống lên tươi tươi hơn và nó tác động như nào đến tâm trí chúng ta. Và hoàn thế nào chúng ta có thể hiểu tâm trí của mình. Thì chúng mình đọc sách thử về hướng đi. Đồng nghĩa cách cách thứ xa nó có. Ok. Và tôi xin nhắc lại bắt đầu rồi đó. Không ngờ khi mà người tới đây cho mọi người nghe như là cái cái tự fantasy này ủy như nào về cái hiện tượng này. Đó. Nếu mà có nhắc lại là đề bằng lịch thiệp cùng với cái tâm thực tế đời sống á thì hiện tượng rất là thường xuyên trong đời sống chúng ta. Nó là một cách thức để kéo căng hệ cơ sự tự tưởng tượng của con người. Nó cũng là một cách thức để con người có thể thoát khỏi cả đời đây và ngày bây giờ. Khi có vẻ chúng ta không có hài lòng hay là hay là thất thủ lòng với những gì chúng ta đã có. Thì bằng cái hiện tượng bằng cái phát phát đó Không gì lớn gian để làm những cái ý người ước ao những những nội khác khác tâm lặn mà chúng ta có thể có trồ ở trong đó rất nhiều về thân phận cuộc quả thứ và tương lai để chúng ta có thể làm cái đời sống hơn trở nên cân bằng hơn, lành mạnh hơn và không loài trừ nó là cách thức để tạo ra và điều khiển cho sự sống của. Vậy chắc là ý của tôi rất rõ. Tâm tắc ở góc độ của nó là hạ thủy và để thứ. Nó cũng nghĩ ra vì sao mà chúng ta rất nhiều giấc mơ. Và dự nhiên, điều nào cũng có hai mặt. Thế nên, ngay cả trong các huyện tượng ấy, nó cũng có rất nhiều cái huyện tượng trời ơi đất hời. Thì dù như huyện tượng hồi nãy, cái việc là 4 trên 10 người phụ nữ, nghìn sang mình bị nhiệt văn. Điều đó thì chắc chẳng là không thú vị một tỷ nào. Nhưng mà một thực tế để chứng minh rằng cho huyện tượng nó quá thông dung và nó cũng sẽ ảnh hưởng đến một số lượng người như vậy. Thậm chí nó tạo ra rất nhiều kỳ cục hoặc có nhiều khi hiện tượng của tâm nó hiện tượng là bạn cảm thấy bàng hiếp của ai đó chẳng hạn, hoặc có rất nhiều điều nặng nề khác nó chảy ra trong trong phòng khi mà bạn có những cái hủy phục. Tâm bị của tôi là nó có rất nhiều cái khí căn khác, chứ hiện diện hiện tượng nó không hoàn toàn là dị thường vui vẻ, ờ êm đẹp dịu dàng mà nó tìm kiếm nó rất khó chịu. Và còn vai hiện tượng sẽ trở lên thoạt là họ đi khi mà nó khi mà nó được gọi đi gặp lại khi mà nó trở nên ám ảnh và khi mà bạn không có kiểm soát được nó, khi mà dường như bạn không có phân biệt được giữa hiện tượng với thực tế. Và đó là chính là cái cách thức mà các vấn đề về bệnh lý xuất hiện. Và nguyên ngẫm kịp các bạn. Nó rất quan trọng. Mình gọi tiêu chuẩn phê là tiếng đó. tức là nó là một dạng về tâm bệnh học. kèm mà các bạn không thống bị được, bạn đóng đọng giữa cái hiện tượng và cái thực tế. Cảng cái cả hiện tượng này và cái thực tế. Khi mà bạn bị áp bạn được có nhiều, khi bạn nghĩ rằng hoặc là không ngừng nghĩ rằng là bạn phải bám để kiểm soát được nó. Và đặc điểm là không chỉ dừng ở những cái ý nghĩ ước ao như thế mà nó có thể khiến cho bạn cảm thấy là bạn bạn bạn bỏ thể làm rất nhiều cái hành động cụ thể khác. Có khi cái bạn sợ hoặc là hoặc là như, như là nhìn cái những cái cây chẳng hạn thì nó bị mà thân thân nhìn cái hạn vi cụ thể thì chắc chắn hiện tượng khi đó không có mô hạn mà nó cực kỳ là nguy hiểm và hệ sức mục thiết. Bởi đó thì nó cái lúc mà các cái vấn đề về lý về tâm bên học xuất hiện, đó là lúc mà người ta cần phải được chữa trị, hoặc đó là lúc mà người ta cần phải có cái trạng thái của sư phòng ngừa trạng thái của thiền là được cắt ly ra hoặc cầm chỉ có thể cần phải được tham học chú nên tôi tin là tất cả những cái ngộ đó thì đa phần là chúng ta chỉ gọi những hiện tượng tự nhiên thôi, khoa thích thoạt, bỗng đập nhịp vì lý do nào đó chúng ta có thể gọi những cái hiện tượng khả năng đấy thì dù như mình mình có thể nghỉ năm mình bì chữ này đi chữ kia, hoặc đôi khi mình gặp một cái đồ quả mức thì tiếng người tất cả lĩnh ra cái cơ chế đó thì chúng ta có thể có một dấu câu rất kinh khủng là dấu câu giả như mình có thể bấm bấm bấm nả cái mặt thằng đó. <cười> À bắt tôi mới người người thiệt đi được làm mà mình không thông, mình có, thông, mình có giao vào lắm. cái thông về thầy công giáo mà nó kín không một dấu mặt gì đó tại cả mình không chuyện gì. Các con hiểu đại, cái vui là là nọ, nọ diện ra các hoa. Nọ nọ nọ nọ diện ra cái cái thú vị nhất của những hiện tượng đó chúng á là nó có thể trừng được theo bằng bố. Nó mới là trọng nhất khi mà bạn không thích nữa và đặc biệt là bà nghĩ rằng là bà đang chơi với lửa, bà nó cầm con dao nhưng mà bà lại tuyệt đối không có bất kỳ một một chuyện nào có thể gây gây nguy hiểm cho bà. Đó cho nên sự thú vị của Phật pháp. Đó là lý do vì sao chúng ta có chừng thức thích mơ màng mửa ăn. Đó là lý do vì sao Buster nổi tiếng, tôi thấy hoa vàng kia cỏ sắp đạn đến hăm nhà đó. Tôi thấy lương về trong tháng đó. <cười> hiểu như thế, nó rất là nhiều các thứ còn là chứng minh là có một cái loại khả trung vị ở đây nếu mà kim ví dụ những cái đặc trưng đúng không? Nhưng tôi nhắc lại, nó đi và nó là thực tế đời sống và tâm trí thì nó là một cái phổ, nó là spectrum, nó là một cái phổ. Cho nên cái cái sắc thái cảm xúc neon các cái sắc thái của cái cái tâm lý con người, của cảm xúc con người thì nó không đến ra cho nó thì nhiều chỗ nhiều. Giống như khi chúng ta không gọi tên được một cái cảm xúc nào đó đó thì thì nó rất khó khăn để mà bình hình hay là phóng rời một cách thức như đó. Nhưng mà dường như chúng ta nắm bắt được nó. Cái đó nó là những cái sắc thái. Chúng ta như như mơ hồ cảm thấy, và ngay cả sự mơ hồ cảm thấy đó thì nó có một cái thực dữ tự chứ không phải là vì mơ hồ mà mình không biết là nó có thật. Ok không ạ? Hiểu như vậy rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng cái phát tác này rất là thú vị các kiểu các bạn. Bởi vì nó còn một cơ hội để mà có thể làm những điều tự tưởng suy nghĩ sống và dục điền mà trong thực tế chúng ta không làm được. Không phải được, chúng ta có thể lẽn lút chúng ta có thể làm bao nhiêu việc, bao nhiêu ngày là mình là một người ăn thùng và chúng ta có thể hiến người đàng hàng nhưng mà không có không có bất cứ một cái nguy cơ nào để cho cái việc là mình sẽ bị bắt khi mình đi một cái đó. Tuy nhiên nó ở trong trong đầu mình. Và đó là sự thống vì của hiện tượng. Để đại trẻ ai hỏi thì không ạ Thế là thắc mắc không lẽ Đang cảm thấy uh, mơ mộng như thế không ạ Thứ hi vọng là với các nội nhân như vậy Là bà có thể có được một cái Thái quả phép là mời vào và nhanh chóng Về những hiện tượng Và cũng giống như cách mà bà cứ chơi với đo này Huy tượng đôi khi nó là một số phương Ít như là có thể chấp phô tục Vấn đề là Làm ơn mình bị nó thân một cái sự áo bằng thực vị giúp được một bài kia là một sự một một cái hình biểu tượng thế và nó làm bởi vì cái nhu cầu của bà một bọc lộn chuyên môn. Và bà đã cảm thấy như như có sự mâu thuẫn, hay là tại ngừa dường thời gian quá ngắn, hồi đòi khát khao thông vàng quá nhiều, muốn nói rằng mình đã ăn. Và vì thế, trong tất cả sự run rẩy và sợ hãi này, bà mới đặt sự tập vào một cuộc họp. Chưa kịp nói xong, duyên là cái có vẻ là cái video này một cách rất tình cờ cho chúng ta thấy cái việc chúng ta hiểu biết không và xấu sắc lắm về tâm trí của mình. Bởi vì như như chúng ta hiểu rằng cái cái nhu cầu bắt quen một việc cái, cái gì bên ở bên mình nó không có hoàn toàn đóng nhấp tới thực chất con người bạn là gì. Nếu mà như như chúng ta đã có một sự đẳng cấp nào đó khiến chúng ta nhìn năm cái cơ hội này là thứ nhất Họ là rất là tởm lánh đến mức độ bạn có thể lập cặp và bạn làm cho một chuyện xảy ra bất tài quyền. Có những một delay không ạ? Những vậy lưu răng một ai đó, nếu hiểu, hiểu được cái tâm trí của mình, chắc chắn là họ chỉ khỏe đi, chỉ khỏe đi mà thôi, nói thì nói mà thôi, chứ họ không có thêm vào một điều mà khi biết thêm vào đó thì các đáp phòng chúng ta dẫn đến sự mất tài quyền, lập cặp là tất nhiên. Đó là Họ không hề thêm cái ý nghĩa Của cái chuyện đó Hay là chính xác cái viên tin Và họ gãn cho cái hành động Bọc nghiêm, quẹt nghiêm và nói đó Không quá lượng lao vào thế hội Nhưng ba nhiêu người cho chúng ta Nhận gì là điều Ba nhiêu người chúng ta không phải đơn giản Là nói trên cái chuyện là tâm trí Chúng ta hãy sức bình tĩnh Như là cái kiểu mình là con trai Hay là mình là cái đứa từng lên bờ sử vụ Thì mình không có những gì phải lo lắng hết Thế thì công việc đó nó không nên nhạng thì là cái cấu trúc về thật, về hệ thần kinh chúng ta. Mà lý quan đề các mà chúng ta huấn luyện tâm trí con mình để luôn luôn chúng ta cảm giác ở trong hiện tại mà không bỏ vội cuống vội quyết mà không bỏ thêm vào một giá trị nhất định nào đó, nắm qua cái tự thân của cái việc đó. Diệt ra một cách đáng giá hơn thì chúng ta chỉ làm thôi. Mà chúng ta không nói đến đua không? không nói đến vui làm. Liều rằng chúng ta có thể có cái việc làm thôi mà không có người làm xong. Đây có thể là một cái phân tích từ trên cái điều da nhưng mà thực thì nó sâu sắc và nó có thể thấy ở đâu đấy thôi. Khi chúng ta nghĩ rằng mọi việc chỉ đến là thực hiện cái việc nó thôi còn không có chủ trọng hay là có thể làm cho cái cái đứa ơi cái việc làm này. Biết biết mốt chắc chắn đời sống chúng ta sẽ hái lòng, chắc chắn chúng sẽ sống động vào cuộc sinh pháp kia của những năm đó cứ phi lớn lao và sâu sắc. Bởi cái bản chất của đúng hơn chính là chính là cái tôi, chính là sự ích kỷ, xác phít, chính là cái tính mà luôn luôn đòi thử ta là một, là riêng là thứ nhất. Và mọi thứ sẽ qua chứ không thuộc chúng ta, trên nam trên nào để sâu vào an nhiên trong tố. Và những cái đó sẽ cũng phải như là ngạc nhiên nếu ở lý bang trong mòng của bằng hoặc là trợ thành quả như những câu chuyện liên quan để chia đồng tư phải thôi. Cái gì của bằng không phải thôi hết. Với đó có thể là lý do vì sao bằng selfie thực kỳ hệ sức là mê màu vào đồng lưới. Lúc nào thực bằng, lúc nào selfie. Ok không ạ? Thì từ cái phân tác đó, việc Cái phân tác là một cái, cái điều thủ vi để cho tâm trị của mình nó có một cách tích để nó làm cái lời sống chúng ta căng bằng hơn. Khi mà lời sống chúng ta quả nhiều những cái ẩm ức, những cái ham búa, những cái dự tính, những cái ý định, những cái, cái tình cảm với ứng xử mà có thể nó không thoải mái của chúng ta. Thì cái tâm trị của mình nó có được cả thủ vi là nó tạo ra được cái quyền tượng này khiến chúng ta có thể xử lý nó một cách khác. Không thì chắc là chúng ta đi hết hoặc không thì chúng ta sẽ gặp thấy rất là mệt mỏi hoặc là căng bằng. Vì thế, công đang lý giải vì sao khi đời sống của mình nó quả trên là có đồ ra phức tạp ấy thì mình ta mơ rất nhiều. Thưa bây giờ tôi theo mấy cái suy đoạn của tôi chắc là chắc rằng nọ nọ tôi lại sợ nó sao. Đó không phải như bây giờ mơ nhiều quá. Mình có để ý không ạ? Đến làng ta mơ. Ta hầu như thậm chí mơ nhiều lắm, mỗi lúc tớ, một đêm cực chẳng có chục năm sáu cái giấc mơ cơ. Thậm chí còn hơn cả, còn những mơ căng thẳng suốt rồi là mình để lên để phát chột. Đó. Ba đồng là dở vì sao Chúng ta rất thích mong người, Rất thích mơ giữa băng ngang Rất thích ngồi ưỡng ghi của Mỹ Tông Và bài hạng Mỹ Tông quả trên nổi tiếng Dường như là lẩm thức Cảnh người sản phẩm này cậu bản thân là đúng không? Người sản phẩm này cậu bản thân là đúng không? Tại vì họ biết là Mình nhu cầu được quả lượng quá là, là nhu cầu ưỡng ghi Ướng ghi anh ở đây này, Và rồi tôi bảo cái ngầm vui Hạt thịt cái bài hạng Mỹ Tông là bảo Em phải làm sao? vì tâm cơ bài đạo. Sao bmathfrak lúc kia thì thì nằm ngồi chứng nhỏ mà cảm thấy bất lực, đành phải lai vậy phải làm sao? Đó không có tên của bài học của Và mình đâu. Phần đầu chứng minh cho cái chuyện là trước nhiều khi các pháp pháp đó, cái dư khí đó, một dạng pháp táp đó, một dạng hiện tượng đó nó không hoàn toàn là thực sự. Tôi cảm cảm nhận được cái hiện tượng này. Và làm việc này để có thể giữ những hiện tượng đó Như là một cái tiêu tê thú vị Các bạn có thể sẵn sàng Ai hỏi được không ạ? Thì em có những thông tin của mình Các bạn có thể gặp những thông tin hay là Những thông tin như vậy? Tôi cũng rõ Nhưng mà theo những thông tin tôi được chia sẻ nhiều Và phải quan sát những thông tin của tôi Thì đa phần em hỏi đời sống nó quá. Bất khai. Đời sống bất kham. Những cái cái cái những cái cái diễn biển của đời sống á thì nó, nó nó không có rõ ra, nó ở trên thần kinh có, nó tất là bất định. Nó hệ thức là bất định. Nó hiện cho cái cách mà chúng ta đi về về cái việc bất nghi và đời sống nó khó khăn. Và có thể vi thể chúng ta Nếu không làm việc, nếu không mơ, nếu không có thể chuyển rõ xa các vấn đề về dù để mối tích hay là chúng ta chuyển vào sống giấc mơ thì chắc là chúng ta sẽ đi mất thôi. Có lẽ là vì thế mà chúng ta mơ rất nhiều chăng. Và thường chắc chắn những giấc mơ đó có thể là cách thức để chúng ta trồn lòng vì mơ. Bằng chất của các những giấc mơ là một sự trồn lòng cả một yếu tố thực tế hoặc những yếu tố về huyện mọc. Cho nên đôi khi chúng ta thấy nó thật, đôi khi chúng ta không hiểu được vì sao nào có những chi tiết như vậy. Các tác phẩm giải mộng trong bộ cái, cái câu chuyện rất là khó khăn. Thường thì trong năm 80 học thì bọn một tiếng còn một bộ phận rất kiến sâu gọi là những nhà phân tâm học ấy, thì họ làm việc sâu để giải mộng. Nhưng mà để cho những người như vậy được có thời gian đào tạo rất là lâu và họ họ tu dưỡng rất là nhiều cái công thức để để để đi chương sau là được họ thì họ mới có thể làm tổ cái công việc giải mộng. Tức là tôi nghĩ là là phải muốn chạy đuổi là chắc phải tót béo lòng phải chút năm trời đấy còn họ học tiến sâu đi. Còn phải được đảm bảo về những chuyên gia mà họ có có kinh nghiệm cơ. Thì không hề đơn giản đâu. Chứ không phải vậy mỏng sơ sơ như cái kiểu của những báo đoảng là hôm nay sẽ đọc trận lô đề về công nào và chúng ta sẽ chơi lô nào, cái công lô nào. Chỉ cần nó bắt được rất thông dụng. Từ năm bơ mới đó ở thấy cái đi đó. Ờ cái bình xảo xá đó, từ đi qua đây làm hôm nay đẩm công đề sớm. Nó nó đồng dao phân tác đấy ạ. Đó. Cái phân tác này nó ờ chấm đề sống nhiêu lắm mà người không thống càng phải khổ tự tự như chỉ cần để ý cho mình thôi là sẽ biết là hàng ngày là chúng ta phải tự phát táp suốt khi. Nhiều thực kỳ luôn. Chỉ đem cái thuộc đề ra nó liên quan đến việc người ta mới cái không thể thôi chứ còn riếng cả trong phòng, riếng cả hiện tượng là nó nó không dùng trong đời sống chúng ta. Vì điều không phải những cái đó chúng ta cảm thấy rất khó cho đến xong. Nó giống là những họ nó giống như là là cái cái à, gọi là cái ethical trở ra cái gì nhưng mà vì đã tá mà người ta khuyên mà hai đứa mình nhập với tâm trí nó cho đường mình tiêu đỏ để mình có thể sống qua cái cuộc đời khủng khổ ở đâu ở đâu đau luôn đời đó cho đến bây giờ. Nếu không có phán phát chắc là đời mình mỏng nham chảng lắm. Nhưng ngược lại chúng ta đang chứng kiến cái sự ra trùng quả mức độ trùng. Đồng bộ tất là bằng ý thức chúng ta cố gắng để mông mơ. Chúng ta cố gắng để chờ đến là những đứa bé lớn sáng. Ngĩ cổ cho thấy rằng là nhấn loài trong phạm vi thập thập kỳ đến 3 3 thập kỷ gần đây, nhân loại bộ vẽ đang tỏ đến tiến sinh di hóa. Tức là kéo dài thời kỳ tuổi thơ ấu con người. Bằng chứng là, là ngoài 20 tuổi thậm chí cả 30 tuổi như là ở Nhật chẳng hạn, thì thì những cái con người đã sống vào vô phụ nữ như vậy bằng rất ở về bộ mẹ của con mà không muốn lại đến hay là có muốn tác ra. Đó là xu hướng di hóa. Chứ còn phải vùng kéo dài cái tuổi thơ ấu của con người. Trong cái đó thì trường thân lại bị delay, lại bị kẹo da, lại bị chậm kề đó. Cho nên có vẻ lớn sáng, nhưng mà trường thân, cái tính chất hợp chất lập lý thì nó không hề. Không hề là chỉnh chẳng. Trường ta đang chứng kiến điều đó. Và đó có thể là lý do vì sao? Mà cái giảm dưới cả đồ phía mang trở nên quả chân nguyễn rụt, hốc dầu chúng ta. Đúng không ạ? Nó ve hữu chúng ta. Nó làm thức cho chúng ta về nhu cầu, về sự hưởng thụ, về sự êm đềm, với những cái giấc mơ với những cái mối tình à, trong mộng nó cực kỳ lý tưởng. Với những anh chàng là trai và những cô gái rất là nồng đó thì tôi nghĩ là cho cái ờ với những trường hợp đa nhân cách thì nó có một giấc lý tưởng. À tuy nhiên mà đa nhân cách thì là một cái câu chuyện khác. Tại vì nó là nếu mà chương trình bạn nó là giảm chung tư đa nhân cách Hoặc là bây giờ người ta có thể dùng một từ khác thì Khi nó nằm trong một cái đồ loạn và đồ loạn nhân cấp thì nó là bổng đề của bệnh lý Bổng đề của đồ loạn nhân cấp Ở cái đồ loạn nhân cấp thì chắc chắn là vì nó phụ thuộc qua cái EM5 Hoặc là ICD-10 Tức là những cái bồ cống cụ mà những người làm chuyên mô về tâm thần và tâm địa đậm sang Người ta sử dụng nỏ như là cái sổ tác này chẳng đỏ nha Nôn ai là nỏ lên cái sổ tác này chẳng đỏ Thì, thì người ta xếp cái này ở trong cái đồ này nó há bị đó là một cái. Trong cái phán đoán mà lại vô tư rằng mình đi là cái đó. Nó là một hiện tượng khá phổ biến và thẩm thĩ. Đó. Ngay cả mà điều từng rất tích cực là bốn trên người người phụ nữ, một cái nghiên cứu khảo giá cái bụng rằng nghi rằng mình bị thịt dâm, bao nhiêu tỉ lệ mới có nghe. Không hề bị hiểu dâm nhưng mà hiểu sao họ cần lý đó mà bị hiệp dâm. Đó, và điều chỉnh cái tỷ lệ, cái tỉ lệ cái cái cái màu đỏ thì nó chiếm khoảng 1.5 50% cơ nghĩa là không hề nhỏ đối với ta. Các bạn thấy không? Cho nên cái từ từ nó rất là lạ luôn. Văn hóa thống dụng cùng giọng như là nói thời gian trường thiên hay là hơn là bệnh. Lúc hiện cho bà có nó cảm thấy thấy thức mồi mơ là ước gì mà mình trong để nhớ lại cái ký ức xưa, để gọi gầm lại, hưởng thức lại vào thì các bạn bằng bà bằng chỉ cần bạn nhớ một khuôn mặt tên từ diễn ca cái bỏ cưới nó qua về. Cái đi đỏ nó tất quá là kỷ giấc gặp số đi mổ nuôi memory. Tại cái này rất là khủng dục. Tại nào khủng dục. Thế là xong, nó lý giải cái sao mà chúng ta khó phối với nguồn tinh cùng với đạo khoa. Nó lý giải với sao mà chúng ta chỉ cần nhớ hình mặt của một cái đứa bạn yêu thương là tự nhiên cái cảm xúc nhiều tràn về vào thần mà nó nó có ra một xuất hiện. Chúng ta thì càng ở mọi cái này tôi phải, phải nói thiệt nhiều á, chứ càng nhỏ đi có càng thì những mình có thấy rất là sướng. Tại vì bây giờ án như là một dấu con rất lớn của mọi người. Gặp nhau trong không gian thế làm, đi gặp nhau làm cái. Trên Facebook các ai chia sẻ, ai cao ra lắm, có xuống ngay chụp selfie, chụp ngay chụp. Thậm chí là tôi nhắc đến cái này tôi thì rất là thích, đấy. hồi nhỏ với tôi nhớ tôi dạo mà dạo tới giờ tôi thấy mình nhớ được tay từ kia. Bây giờ thì em nhớ chụp ảnh từ kia thật sự thầm thì ăn xong rồi tạo ra cái bà nó rất là như thể chúng chỉ cần để bà làm đấy là chuyện thương sai mà chúng nó chuyện nội các rất là mạnh liệt và và hễ xuất ra gọi là, là, là, là, là nghiên cứu như thế để con ăn, thì cuối cùng nó có một cái ba năm thì có những cái cái bạch bơ trong trò đó mà không có thức ăn đâu nó có hạt ba. Thì thì cái ứng cộng giúp nó rất quan trọng nó lý có rất lớn đến gọi là huyết tự. Đặc chất của nó là một cái sự kiện đâu đấy nó sẽ còn một cảm xúc tích càng. Bởi nên là lý do vì sao mà chúng ta rất là dễ sống lại rồi như cái gì đập xảy ra không có cứ. Khi mà nó đi vào trong kỷ thị nhớ. Và điều này nếu mà phụ họa ra nó có ở nhiều vị trong đời sống thì nó có rất nhiều ứng dụng. Nếu nhìn vào điều này thì bạn thấy nè, chỉ cần mình nghĩ về một sự kiện nó đó thì cảm xúc nó xuất hiện và nó tràn lớp luôn. Vậy các thức để suy ra bằng muốn quên đi không? khuôn mặt một, một anh cha của bạn rất là ghét và bạn muốn quên đi để anh cha sợ khăn và lưu đại như thế hoặc quên đi những kỷ ức đau buồn thì bạn phải quên đi bạn phải đi cắt để để xử lý cho bạn đến nay bạn phải ngất bỏ và cắt cắt cái phần cảm xúc dĩnh với sự kiện đó thì bạn thì điều này phải được xử lý quy tắc rất đơn giản nhưng mà làm thì không hề không hề giảm đến một kỷ này Nếu mà nó tỏ các để mà quên đi những cái đi đi mà mình không thích. Và bị cự mình nghi là trường đó là các thứ nó nổi lên và cảm xúc là chúng tắm đụ khả năng này kiểm soát. Nhất là khi chúng ta không có trở quen để để đi phai để cái, để nhằm gì cái các để nhằm gì cái cái cái, cái tâm trí của mình. Hay là khi em mày nếu biết thì quản lý em ấy. mày. Mày biết em mày, chúng ta không có thói quen này. Thì trong trong cái tâm trí cái lượng nào và khó khăn nhất thì nó trọng xúc Thì có cũng có cái thói quen mà vì ở tập sức của mình. Mình nghĩ ra yêu đương là một cái thứ nó bông bê. Chứ ý là tôi phải cảm xúc. Nếu thực chất thì yêu đương không thuộc trị là cảm xúc. Bởi đó có thể là lý do vì sao mà mình cứ lên bờ xuống ruộng suốt. Mình hay bị lừa hoặc là lúc mình bốc mạng nó cả một cơn. Cả cùng một hệ nó liên quan đến tra một lần nữa nó luôn luôn xoay cái cái bàn tên là phân phán. Bạn tên là Nguyễn Thượng. Cái câu chuyện của bạn hỏi về đánh khắc thì nó phức tạp hơn. Các bạn có thể tìm kiếm về cách nào, về mặt thông tin, về nhiệm vụ hôm nào thì có thể nói sau về chủ đề đó. Chủ đề về những người đánh khắc. Hoặc liên quan đến khả niệm cách đây, 3-4 ngày tôi nói chuyện tại Hà Nội, đó là Sa Cô Bác. Làm thế nào khi mà bạn yêu một người Sa Cô Bác? Một người bạn phải đánh khắc, phải nói luôn ấy, là phụ đường rất mê ảnh sao các bác. Tại vì em chăm hấp dẫn của người cực kỳ. Như dụ lắm ấy. Cực kỳ hấp dẫn luôn. Mê thì đúng đắn là không hiểu vì sao mình mê luôn. Thâm gì nó tán cả thông tin nó mà người ngồi là sự sợ đúng không? Ờ nó không khiết đâu. Thế nên các các người người đàn ai tỏ về mặc hấp nhận rất là kinh khủng luôn các bạn các. Chỉ bằng đè ra là đi càng với những cái đó thì nó để làm những tạp tháng rất là lớn lao và đôi khi không thể xử lý hết. Thậm chí là chia tay thôi còn bị ảnh hưởng đến mức đầu là nó làm cái bàn càng một kiếp. Bàn trở nên nó sẽ rất khó khăn để tiếp tục và bắt đầu một mối quan hệ mới. Cho nên, dường như nó cũng là cái điều tự nhiên và, và cái giá phải trả rất là song phẳng khi mà bọn mình quá mê mùi của bọn mình. Ai nói gì không? Nó cứ xây dựng qua một thành tựng của hắn Tức là suốt cả hai mươi năm trời là hắn không thể là, Có có người yêu được vì tớ mơ mộng của thành tựng của hắn Vì là thành tựng máy của hắn mới Các người yêu thắng là vợ của họ luôn Tức kinh thống không thể thoát vào thành tựng như thế Có phải đúng. là cô đất ngoại là một bố gạo À một, một bố gạo thành tự, đó, ừ. Ừ. Và, là, đó. Saigon, Saigon Thành tựng của hắn không có mất Nó cứ xây dựng qua là thành tựng của hắn Không bao giờ mà nghĩ một người đàn ông khác ngồi Thành tựng như thế Tôi có hỏi đây, hay là nó ủng hộ ý kiến về đăng đẻ làm bằng chức cũng khó khỏi đây. thì tôi cũng không biết giúp rằng cái ý kiến này tốt hơn. Tôi có hỏi hai con. Chớ nó thích nghe thì có hỏi nó. Phần để tôi nghĩ là buổi đầu chiều hôm nay mà được hỏi này thì có hỏi nó đi đi rất là thuận tiện. Thường là phải đi tìm vì cử thức và vì những kiến thức này mà các thầy sẽ giải thích mà. Bạn dò từ này ra là bạn có thể đọc để bạn biết cái căn có thể đọc cùng loa. Hoặc. hoặc là bạn tìm kiếm trên web nghĩa là hiểu từ rồi thì nó có thể giúp cho bạn về mặt kiến thức. Vậy bây giờ gọi tiếng đắc thôi. Bà ngồi cho đọc tiếng ắt thì bà tiếng, tiếng ga. Ok không ạ? Điều tụ vi ra, nếu ở đấy có thì có hội hai thì chắc chắn là không thi kịp được ở trên phàm, nhưng cơ duyên này không thi kịp ở trên mặt. Thì tụng nghe cơ duyên này, tự hỏi về cảm giác ra. Có thể là có hỏi biết và có thể có hỏi nhìn trong được biết. Bởi vì chỉ cái thời gian cả gia như vậy là không hề ngắn. Ờ cắt tỏa cái năng lượng là đòi một ngành phát tác một hiện tượng nhưng mà dường như nó ở có trạng thái của sự loạn lạc và bị cực đứt tức là nó ám ảnh tôi hơn mức bình thường. Ừ. Nếu được thì thiệt cả của ấy sẽ làm sản phẩm với cái điều tâm lý nếu được. Nếu được ấy, tại vì thường thì những người như vậy có thể không nghĩ rằng mình có vấn đề. Cái điều quan trọng vậy thì nhấn tiền đây tôi có thể một nhận ít là và từ khi nào mình nghĩ là mình có vấn đề. Đúng không ạ? Khi nào mình gặp bản đề? Thì cái chuyện đó có thể được hiểu hoặc là dựa vào những cái điều thì dù như là như là nó liên quan đến chức năng hàng ngày của ba và nhà hàng những cái chức năng hàng ngày của ba họ bị, nó bị rỗi loa nhà hàng Thì đây có thể là giấu trị để mà bằng, bằng cho rằng mình có thể gặp bản đề công và được xử lý Thì dù chuyện ăn, mặc, ngủ thì là làm việc của mình độc dứng nó không còn được như trước nữa. là bị xáo trộn Thì đây đại cô thì đã giọng như để cảnh báo rằng mình nó có cái chuyện cần phải để ý. Xem Thì những câu chuyện của bà, bà bà Ngọc cho hàng có thể là bà nghĩ rằng là mình muốn thoát khỏi cái sự ám ảnh nó chứ không thoát được. Thì rõ ràng nó tỏ cái bức đồ đó kinh khủng vô điều và chịu xoắn. Vậy chắc là nó đạt về để ý. Kiên Còn đối thí thỉnh thoảng mình bị nghỉ vào chương nai Mình nhớ đến anh kia Mình nghỉ, mình nghỉ đừng cố gãi nào Thì chắc là cũng khá như là bình thường Mà đâu mình cũng thấy mình có khả năng mình quên đi được ha Đúng không ạ? Nếu mà xe đã đáng, đáng chú ý Nếu như là mình cảm thấy là những cái chức năng hàng ngày của mình nó, nó bị xào trộn Dù như mình không ngủ được Mình cảm thấy suốt năng nghỉ về anh ấy Mới đi gặp nhau đỏ là tiếp tục lại bảo là em Em cũng khỏe không? Em ơi, rảnh không? Mình lên phòng này chạp Anh lại nhớ đến em rồi Và nó, nó thì giống vì sao có đọc khỏi khỏi khỏi rất lâu, nó tên là La Mara, Maraditamur. Bệnh yếu ạ. Bàn quyền pháp. Nó có thể trong yếu đưa cộng đêm về bệnh lý đấy. Nó liên quan đến một cái rỗi loạn là OCD. Là rỗi loạn ảm hành cực bức. Và tình án, tình án là việc bắt tóc. Rỗi loạn ảm hành cực bức. Thì đây là một những ý cụ tôi đọc lâu rồi. Nếu như nó kê về cái cái nó là, nó làm thực nghiệm nó xin phép năm thứ nhất, một trường đại học và mời yêu và nó tác các đàn yêu này này ra khỏi người yêu của mình. Và vào đó cái nồng độ serotonin là một cái chất gọi là là là, là hormone về khổ về, về sự khoái lạc. Ở trong nào những người về các cách nghi ấy đó thì họ thấy cái hàm cái nồng độ serotonin này nó tăng. Nhưng mà khi so sánh với các đàn OCD là các bạn rối loạn ám ảnh cưỡng bức trà, thì những người họ đi là là khi bản mình bằng thì bạn có thể rửa tay nhưng rửa tay liên tục được thấy có à nhiều thậm chí không thể không rửa tay mở đi ra là trường tái tí vì cảm giác là mình sợ bị virus à sợ bị bị nhiễm nhà hàng. Nhưng mà rửa tay quá nhiều thì cái ám ảnh cơn bứt đó, tẻ ra cái nó độ serotonin serotonin ở những người đang yêu gặp buồn lắm và những người năm. Nó chứng tỏ là yếu đuối và có bệnh vệ quá chân về bệnh bị lỵ thấy nó nhiều đó. Ám ảnh. Nghĩ liên tục đi đến mẫu đồ là vậy xuống ngay mặc dù Việt Nam cũng có cái hiện tượng là không ai yêu nhau và nắm nắm thế nhau cả nha. Nhưng mà dường như khi chúng ta yêu chúng ta có cái như là một sự cuốn hút, cưỡng bức không có thể chọn lựa được. Đó. Dạ. Giờ đó. Ông bấm ạ một tí. Vâng ạ. Thì thì à, để ý thứ hai cái một lời nhắn cho vô đây nào. Tại vì tôi không rõ là về thông tin tại mình vẫn tắc thì tôi có thể nên chẩn đoán đi mà mình không gặp được trực tiếp cái mặt ông sang. Tôi thì nói chung chung thôi, về hà tôi không nghĩ là mình nên làm lò lắm nhiều khi cái, cái lý quan này phức tạp quá bằng ấy thì tôi chỉ có thể nói chung là cũng có đáng rất khá rất cao là bài tỏ một sự ờ uh, tỏ cái đó mới có rất nhiều cái. Bây thần tức là cái màu cái màu suy tinh của bằng này ấy nó có thể có ý tố rất khuông. Vậy Cái khả năng rất lớn là nếu làm việc bằng này để mình gọi là nhẹ nhau, mình thương chết với nhau đó, thì mình có thể tìm cách để hiểu hơn về cái niềm tin của bằng này, về cái thái hồn của bằng này, hoặc cái giá trị của bằng này cao. Nhưng cái này có thể là những cái mà mình có thể làm thiệt được về bằng này, nhưng mình thương bằng, hay là mình nghiệp được bổ chức bằng. Thì khi tác lộn bệnh viện này có thể nhận ra rằng có thể bằng này có những cái trải nghiệm Và những cái tài nghiệm này này đi kèm với cái cảm xúc họ tạo ra cái kỹ ức cảm xúc về nó nó khiến cho người ta không thể thay đổi được suy nghĩ và họ được đi đi mài cũng được như vậy. Nó rất khó thoát ra. Thế nên hôm nay tôi nghe cái từ là, là bạn ấy muốn ấy, thì tôi cũng chứa chắc lại tim. Tại vì lúc khi bạn ấy nói thì thôi. Tại vì chứa chắc nếu, nếu mà nó đù mặn thì nó có thể khiến cho người ta thay đổi. Sự thực thì bẻ bàng và cái đẳng hơn. Càng càng gọi DG mà càng nhìn về sự thái độ ấy, thì khả năng khả năng mà chúng ta trọng từ lại sự thái độ là càng lớn. Và đi ra ở lý giải vì sao mà thay đổi rất là khó khăn. Bởi vì sự thái độ nó không đơn giản là liên quan đến tư duy mà nó có thể liên quan đến vấn đề về cảm xúc. Thì nó nó liên quan đến cái ứng xử, behavior và nó có thể liên quan đến vấn đề về VV VV VV nhận thức. Tổng thể là Khi bộ ba, bộ ba vàng này này, một trong bộ ba này thay đổi thì theo nguyên tắc á là hai cái còn thì cùng lại sẽ kể cả ngược lại. Tức là nó nó sẽ sự tầm ổn lực mà nó sẽ trọng khá. Vì sao như thế này? Vì nếu không làm như này là con người chúng ta bị tán giá, con người chúng ta sẽ bất nhấp và mọi chuyện nó rất là kịch cục. Thế nguyên tắc là chúng ta luôn, luôn giữ sự dignity, tức là luôn luôn sự nhất quán trong lòng chúng ta. Chúng ta ta giờ phải có một cái hộ thông nhất. Vậy, nếu một trong ba cái đồng chí này thay đổi và hai đồng chí còn lại không thay đổi thì mọi chuyện sẽ đến rất là căng thẳng. Và đó là lý do vì sao mà sự thay đổi không thể giữ nào được. Cho nên, nếu bạn ngay ngủ thay đổi thì suy ra rằng sự thay đổi nó phải bán tính toàn nghiệp ba và, và đồng bộ. Còn thay đổi trước, cải ra thay đổi trước đó là một câu chuyện ta phải tìm hiểu. Và khi làm công lý thì người ta giúp được cho mình điều này. Thế chú không phải? Cho nên, câu chuyện này không đơn giản chỉ là vấn đề về niềm tin, vấn đề về suy nghĩ nào đó nó có thể đi cà, đi cung và nó có thể có một sự xấu xắc về mặt cảm xúc Bởi vì tôi muốn nói rằng cãi và túc tẩy mà hành động không phải là tương duyên Cãi thực sự trong ngành kinh tế rất là giỏi giang đặc biệt trong nghề khoa marketing và VR rất là giỏi Họ biết rằng hành vi mà mua bản chính là hành vi tổng thể cảm xúc Cho nên chính cảm xúc và thúc đẩy chúng ta hành động và khiến chúng ta khi thấy một đôi giày quả đẹp được chứng bày cực kỳ hấp dẫn ở trong quay, chúng ta đủ quỷ vua, mặc dù trước đó chúng ta không hề có đền vua đôi giày đồng tỉ năng. Để rồi sau đó chúng ta ngầm ngùi, nhìn nắng cả một phát. Đó chính là cảm xúc mà thúc đẩy và giặt giặt chúng ta hành động, chứ không phải là suy tức. Vậy thì có chừng này bàn ngay tỏ những kiến thức cảm xúc nào liên quan đến tình yêu và thân tương chứ không? không thể bắt được vừa nói sâu hơn một tí về mặt tấm lý với đến kia là các bạn phải biết được thì hai điểm đó là gọi là identification đó là sự đồng nhất hóa và đây có thể là một cơ chế chứng tỏa mà bàn này không có lớn bàn này có thế này có rất nhiều cái huyện tượng bởi vì nói lý giải vì sao mà Tù Tiên nó hay đồng Hai hay thậm tự ở trong phòng lúc nào giặc ảnh tôi các các cái hay, hay là các cái cái cái người này đẹp rồi các em xinh đẹp rồi các chúng là trai rồi. bởi vì cái cái cơ thể đấy nên người ta đồng nhất mình với màu đỏ thì họ sẽ cảm thấy tốt lành hơn, hay hơn, giỏi giang hơn, có giá trị và ý nghĩa hơn. Nhưng mà nếu là những người trưởng thành chứ chúng ta, cái chúng ta đi trong cái đỏ là không hợp và điểm ngay chúng ta sẽ tách ra được. Còn khi chúng ta con mẹ thì chúng ta sẽ đồng nhất mình với người mẹ của mình hành đức sự nết của người này tìm là hình từ, hình từ gắn bó dựa mẹ với với cái đồ bề sân ra. Và và và đồ bề đó cho đồng nhấp mẹ mình với cái bao vũ. Những loài là nữ lấy vì răng mẹ không đơn giản chỉ là bao vũ mà mẹ là con của con người và mẹ có rất nhiều tập xúc trải ngược chứ không đơn giản mẹ chỉ làm hình ảnh liên quan đến là sự lo hay là sự chu. Đó. Thì tất cả anh nhân có chuyện như vậy, cái tâm lý của đứa bé nó trở đến rất là lượng lao thì ngay là bắt điệp dữ nó với mẹ nó, thì nó không lòng nhấp mẹ với nó. Và là bây giờ nó mà đi ra ngoài thì mẹ không phải bị mất mà mẹ sẽ quay trở nó. Nhưng mà lang năm cái sự độc lập và chỉnh chẳng của tâm lý của nó làm cho cả cơ chế này sẽ bắt đi như bắt vô. Nhưng mà người lại điều đời sống và rất nhiều vấn đề thì cơ chế này sẽ phạt quy cái cái cái cái, cái, cái tác động đó là mang tai của nó. Nó khi như người ta có một nhu cầu phải fit gắn, dính chặt hoặc là liên quan đến một ai đó rất nhiều. Bởi vì đi rõ nó bổ sung và hỗ trợ và bù đắp cho một sự thiếu hụt của người ta trong lòng. Đi ra cùng lý giải cái sao là nếu cái đời sống nó bất an họ lại có rất nhiều cái việc mà mơ hồ về tâm trí á thì có rất nhiều bạn bây giờ suốt ngày đi coi thông thần linh các ưu tiên cũng chỉ có 80% nhiều là hầu như không ưu hơn một ai đó là chiều cũng được. Không lãng nhăng, lãng ngệ xin lỗi lãng nhăng này thì từ cái đỏ đức, không có quan hệ ơi, một ai ơi mà hai đỏ là chiều cũng được. Cái người mình lúc nào mong muốn muốn được, từ cái chuyện là phải nhận tín điện thoại đến cái chuyện mà phải liên lạc, nếu mà phê lại gặp gỡ phải nói, hầu như cái nhu cầu gặp gỡ và tương tác văn khác là quá mức cần thiết. Nó khi như kiểu nếu như mình không là mình Elon là mình có đọc Mình không sống quen được một trạng thái bị yên, bị yên mơ lao như vậy. Không quen được trạng lại đó. Lúc nào một người gặp đời mình chỉ có ý nghĩa hoặc là mình chỉ cảm thấy bình yên trong tương quan và sự có mặt thiền nhiều của ai đó thôi. Và nếu như ta được đẩy đến mức đồ mặt đoan thì sao? Thì đó chính là thi tướng giết người yêu, khơi mặt người yêu bỏ mình và hạt bài là ta chia tay nhanh từ đây. Thế nhưng tất cả sự liên kệ được không ạ? Bởi vì em mà đi là coi như đời anh vô nghĩa luôn. Bởi vì anh mong em là mong nhất đời anh với em có em là có tất cả. Vậy để em mà đi khỏi là anh không còn gì hết. Vì anh cũng có cái tật quen quen cứ cứ việc là không có bắt ở em. Nó không vấn giải gì là kể kể cứ việc là là cái cái cái cái ờ cái, cái, cái, cái, cái, cái mùi cơ thể của em mà nó cộng cả cái cảm xúc mà anh gặm bỏ khi mà yêu em nữa. Cho nên không không là nếu như mà người đó có thể ra tới càng đọc mà yêu giữ phụ tôi và thành như có thể kết thúc kết tin yêu của mình bởi vì kết thúc tin yêu đó hàm ý trong cái tấm tình của cả đó là mình chịu thuộc toàn bộ em ấy. Và nếu mình không không có được em ấy thì không không có khả năng đó gì với em ấy. Và cách thứ nhất là kết thúc tại bại bởi vì như thế em ấy mãi mãi thuộc về tôi. Tôi hiểu là lúc giả la ông tỷ á em chỉ có nước và bây giờ la rồi nhá. Tôi kéo mặt